các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Thưởng thức nụ vẻ mặt, quấn mắt quấn mách của cúi cô cô đầu xuống hôn lên bờ môi cô. mùi môi cô 10 ra từ đầu lưỡi. hứa đình tham hít một ngụm khí. bị đau nên buông cô ra. Giờ thì thấy chưa? cường ra đẩy cửa bước ra ngoài. hứa đình tham giơ tay chạm lên cái môi. cô họng phát ra tiếng cười khẽ. buổi chiều phải chụp quảng cáo. hứa đình tham hỏi đỡ chai điểm. bị thương ngoài miệng thì chai được không? hơi khó. Thở trang điểm không phải người nhiều chuyện Nhưng vẫn là không nhìn được hỏi Anh Thâm, anh bị con gì cắn đây Anh đưa mắt qua, cười nói Mèo, một con mèo rất xấu tính Anh đùa em đấy à Mọi người đành phải hoãn chụp ảnh quảng cáo May mà hôm nay cũng không phải quay phim Cuối cùng, việc này hiển nhiên Đã truyền đến tai của Liên Thắng Anh ta nhắm mắt cũng biết Đã có chuyện gì xảy ra Để nhắn tin cho hứa đình Thâm Hà à, tôi phục cậu rồi Tôi thấy mình vẫn nên đến đoàn phim để trông chừng cậu Hứa đình thâm vô cùng lo lắng cho anh ta Nhớ mang nhiều thuốc trợ tìm cấp tóc đấy Liên thắng xít bị tức chết Nếu cậu cảm thấy trước đây cô ấy đùa dẫn tình cảm của mình Thì tại sao lại không thể buông bỏ được Kết thúc đoạn tình cảm khó như vậy sao Hứa đình thâm có chút hoảng hốt Tuy anh không trả lời Nhưng vẫn biết bản thân đã không còn quan tâm giúp của trước đây Cơ sợ ở bên anh Là vì lý do gì Bởi vì lúc này anh đã nhận ra được một điều Ngoại trừ việc mất đi cơ sơ Anh vẫn có thể chấp nhận bất cứ thứ gì lúc khương sơ về khách sạn trần niệm niệm nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ quái mặt em đỏ vậy không phải là đi yêu đương vụng trộm với hứa đình thâm đấy chứ khương sơ trời to mắt nhìn cô nàng chỉ đi yêu đương vụng trộm thì có khương sơ thật sự không hiểu tại sao trần niệm niệm lại nhìn cô và hứa đình thâm như nhìn thấy một đôi cầu nam nữ trần niệm niệm liếc nhìn lịch trình tuần sau sẽ tham gia happy moon để quảng bá cho bộ phim mới nhân tiện đàm phán chuyện hợp tác thương mại với eezy đến lúc đó chuyện là diệp cũng đi cùng khương sơ gật đầu rồi cúi đầu lít nhìn điện thoại bạn tốt đã lâu không liên lạc của cô là đàm đàm đột nhiên gửi một tin nhắn đến mình đang ở hoành điếm nếu không bận thì đi ăn một bữa đi quan hệ giữa hai người bạn hồi học đại học cũng không tệ chị là tốt nghiệp xong thì cô bị bật rộn lúc nào cũng phải đi khắp nơi để quay phim nên rất ít khi tụ tập cùng nhau lúc này vừa hay khương sơ cũng rảnh vui vẻ trả lời tối nay mình rảnh cùng đi ăn đi khương sơ đặt phòng bao cô đến điểm hẹn sớm một chút một lúc sau phục vụ dẫn một cô gái dáng người thon thả bước vào đàm điêm thoạt nhìn đàm điềm và khương sơ là hai cô gái hoàn toàn khác biệt khương sơ hoàn mắt đáng yêu đàm điềm lại rất có khí chất nữ thần nhưng tính cách của hai người có điểm giống nhau nên chơi rất thân bởi vì đã lâu không gặp nên hai người hàn nguyên rất nhiều chuyện từ công việc cho đến sinh hoạt ăn được một nửa điện thoại của khương sơ đặt ở bên cạnh đàm điềm đột nhiên sáng lên đàm điềm vô tình nhìn thấy tên của hứa đình thâm bên trên Đúng rồi, nghe nói cậu và hứa đình thâm Đang cùng tham gia một đoàn phim sao Đàm điểm hiển nhiên cũng cảm thấy hứng thú Với tiết mục xấu hổ người yêu cố gặp lại này Khương sơ này che ánh mắt của cô nàng À Cậu và cậu ta còn cùng nhau tham gia một game sau Ừ Thế nào, đàm điểm trêu đùa Định nói lại tình xưa Cô nàng cho rằng khương sơ sẽ phủ nhận Nhưng không ngờ khương sơ không nói gì Đàm điểm nhìn thấu suy nghĩ của cô Bỗng cảm thấy tò mò rốt cuộc là vì sao năm đó cầu và hứa đình thâm lại chia tay mặc dù đàm điềm và khương sơ rất thân thiết nhưng sau khi khương sơ và hứa đình thâm chia tay khương sơ không muốn cho cô nàng nhắc đến tên hứa đình thâm nữa đàm điềm cũng đồng ý lúc này thấy khương sơ đã buông bỏ rồi cô nàng mới dám nhắc đến chuyện trước kia khương sơ nâng mắt nhìn đàm điềm bàn tay nắm cốc thủy tinh rất chặt hàng lông mày dài của đàm điềm chớp chớp như chiếc quạt nhỏ in bóng không đều trên khuôn mặt trắng nõn cô nàng không ngờ khương sơ sẽ vẫn còn để ý đến chuyện kia cũng khó trách thôi sau khi chia tay nhìn có vẻ như khương sơ không hề để tâm nhưng đàm điềm đã nhiều lần mất gặp cảnh cô trốn một nơi rồi lặng lẽ khóc đàm điềm vừa định tìm chủ đề khác để chuyển hướng khương sơ đột nhiên mở miệng bởi vì có một lần mình đi tìm anh ấy vô tình thấy anh ấy và bạn cùng phòng hôm đó là chủ nhật có rất ít học sinh ở lại trường hứa đình thâm tìm một phòng học trống để đợi cô cùng tự học khương sơ nghĩ rằng chỉ có hai người là cô và hứa đình thâm không ngờ lúc đến cửa sau lại phát hiện không phải như vậy cơm sơ bị gần nhẹ tưởng mình nhìn nhầm phòng nên không bước vào trong đột nhiên một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong hứa đình thâm cậu giỏi thật đấy một cậu bạn cùng lớp khác cợt nhà phù họa theo lần trước đánh cửa với bọn mình rằng trong một tuần có thể theo đuổi được không sơ thế mà lại thật sự thành công cậu đoán xem sao cô ấy lại nghe theo tin người như vậy chứ hứa đình thâm không phủ nhận chỉ cúi đầu không biết đang nhìn cái gì cơm sơ đứng ở cửa sắp mặt trắng bậy vậy nên sau đó cô đã dùng cách này để nói lời chia tay cứ vớt lòng tự trọng bị cha đạp của mình đoạn ký ức kia tựa như chiếc xương bị mắc kẹt trong cổ họng của khương sơ vừa nuốt trôi được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.